các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tìm vẫn bình an tống linh 3 năm cô đã biệt tích suốt 3 năm rồi lý gia hạo luôn tưởng tượng ra viễn cảnh và một ngày đêm trời mây xanh gió mát cô ấy đứng trước mặt anh miệng mỉm cười hiền dịu ánh mắt tràn chứa yêu thương nói rằng gia hạo em đã về gia hạo em xin lỗi hãy tha thứ cho sự bồng bột nhất thời của em thật ra em rất nhớ anh Nhưng mãi vẫn không thấy người ấy trở về Anh luôn tự hỏi Luôn tìm kiếm lý do cô rời xa mình Nhưng không có kết quả Từng cơn gió lạnh thốc vào người Da thịt lạnh bút Nhưng vẫn không thể làm tên liệt đi tâm trí Không thể làm đông đặc não bộ Khiến nỗi nhớ về cô cứ mãi bùa vây Lý ra hào khẽ khẽ thở dài một hơi Rồi lặng lặng bước vào trong phòng Tống Linh vẫn hay mơ về quá khứ Tuy rằng khi tỉnh giấc Sẽ rất lạnh lẽo Tuy rằng tất cả đã không còn với tới cũng như thứ ánh sáng đẹp đẽ ngoài kia, cô đã không thể nào nhìn thấy được. Trên nhào Đài An và đầu năm mới, rất nhiều loài hoa bắt đầu đua nhau nở, Tống Linh đã ở đây 3 năm rồi, nơi đã sinh thành dưỡng dục cô, vậy mà chưa một đêm nào cô được yên giấc vì sự màng hoàng sợ hãi ấy. Cô sợ hai cái bóng đêm đang đeo bám mình, sợ hãi vì không nhìn thấy được những nguy cơ đang rình rập mình có thể ập tới bất cứ lúc nào. Nó sẵn sàng cướp đoạt đi tất cả những gì đẹp đẽ nhất của cô. Cũng như Tống Linh sống ở một căn nhà gỗ sâu trong trấn. Mở cửa sổ ra, gió biển thổi vào. Tiếng kinh của các chuông gió được làm bằng gỗ và vỏ sò treo lơ lửng quanh trong nhà nghe lách cách rộn ràng vui tai. Hít thở một hơi đầy nhựa sống, Tống Linh gọi: Lý Manh, Lý Manh. Chú chó nhỏ có bộ lông trắng muốt, đeo trên cổ một sợi dây xích chạy lại chân Tống Linh mà với vẫy đuôi. Tống Linh mỉm cười, ngồi dầm xuống đầu Lý Manh rồi cầm dây xích dắt theo chú chó nhỏ rời khỏi nhà. Lý Manh là do thẩm tức nhiều một người bạn khi còn làm cảnh sát mua về huấn luyện để dẫn đường cho Tống Linh cái tên lý Manh cũng là do thẩm tức đặt Tống Linh còn nhớ rất rõ cái cảm giác khi nghe thẩm tức đặt cho người bạn bốn chân này là lý Manh không biết vì sao cô đã giận mình đi qua bãi gát vàng người dân đều vẫy tay gọi cô một cách thân thiện dù bọn họ đều biết cô sẽ không nhìn thấy hoặc có nghe thấy cũng khó đoán ra là ai Tống Linh đi vào quán ăn của dì lời khách khứa rất đông dì lời đang tiếp khách Vừa nhìn thấy cô thì đã chạy lại Đưa cô vào bên trong ngồi Tiểu Linh đi vào đây vào đây Cẩn thận kẻo nhân viên đụng phải rồi đổ nước sôi vào người Dì lợi khách hôm nay đông lắm mà Dì lợi cái gây khách thành tiếng vui vẻ Còn phải hỏi Đầu năm nay đột nhiên diều khách từ đâu kéo đến rất đông Thẩm thước vừa mê đồ ăn ra cho khách xong Chạy lại hỏi Tổng Linh cô ra đây làm gì Anh xem tôi là bệnh nhân à suốt ngày mắt tôi ở nhà tôi sắp buồn đến chết rồi đây Dì lợi đuổi thẩm tước vào trong phụ ở dưới bếp Giờ vui vẻ nói Còn đó có vợ còn không biết hưởng Thẩm thức đối tốt như thế còn muốn gì Mau mau tiến tới đi Gì Để gì xuống lấy đồ ăn cho con ăn ngồi đó Gì à con ăn rồi không ăn nữa đâu Không khí tất mật náo nhiệt Làm lắng đi ít nhiều giọng nói của người đưa tin Tức trên TV như sau Được biết Phó chủ tịch của tập đoàn Lý Dận Lý Gia Hảo sắp tới sẽ kết hôn cùng với thiên kim Của tài Việt trương Chính Là trương thiệu mai Chiều ngày hôm nay Lý Gia Hạo sẽ ký giấy thu mua đảo Poly và khu đất chợ đêm nằm trong chấn này anh để tặng cho Trương Thiệu Mai làm quà cưới. Thông tin này đã được xác định bởi chủ tịch hiện thời của Lý Dận, bà chủ Tích. Dì Lợi nhìn thấy những hình ảnh của Lý Gia Hạo và Trương Thiệu Mai được chiếu trên màn ảnh mà tấm tắc khen ngợi. Trai tài gái sắc đẹp đôi thật. Khách ăn ở cửa tiệm tỏ vẻ mất man với thông tin này. Lời gian tiếng vào về việc thu mua, Tống Linh nghe loáng thoáng nên hỏi: Dì Lợi à, việc mua đảo và đất của chợ đêm có ảnh hưởng gì đến chúng ta không? Dì lợi thờ dài Còn phải xem chủ nhân của nó như thế nào đã Mới biết được con hả Nhưng chắc chắn chúng ta sẽ gặp phải khó khăn rồi Con không nghe rõ lắm Là ai mua vậy gì Là Lý Gia hào Phó chủ tịch của tập đoàn Lý Dân một tặng cho vợ sắp cưới Đúng thiệt là nhà giàu mà Lý Gia Hảo Tập đoàn Lý Dận Vợ sắp cưới Tim tống minh chân đậm mạnh một nhịp rồi sau đó đập nhanh loạn xạ tay run run Giọng dì lợi quen quần bên tai Con trai chủ tịch tập đoàn lớn lấy con gái của tài phiệt như vậy là quá sướng lứa vừa đôi rồi lại còn xinh đẹp như thế nhưng tiểu linh nè nhìn sao gì cũng thấy con xinh hơn đấy nếu con là con gái của tài phiệt thì nói tới đây thì diền lợi vùi tay cười hả hả tổng linh đứng dậy bỏ đi đã không nhìn thấy lại còn đang thất thần nên đụng trúng nhân viên đang bê thức ăn đổ xuống tay cô nước sôi nên khiến da cô đỏ ửng lên cảm giác rát rạt sầm chiếm diền lời nhìn thấy bộ dạng của cô mà không hiểu gì lại trông thấy cảnh đó diền vội chạy lại Tiểu Linh, con không sao chớ, vào đây dưới môi thuốc cho, mau lên. Tấm Linh lắc đầu rồi bỏ đi theo chú chó đang dẫn đường. Gia Hảo Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net